Vừa lôi thốc tôi lên xe, tên ngồi bên phải lập tức bẻ quạt tay tôi ra sau lưng. Bàn tay y cứng như thép, một nòng súng lục thúc mạnh vào sườn tôi bên trái, tôi nhăn mặt vì đau. Trong đợt này, cùng với tôi, còn có những ai bị bắt. Đó là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi. Không hiểu sao lúc ấy lại dưng dừng với số phận mình đến thế. Người lái xe quạt mạnh vô lăng. Thế xe lạng sang một bên Xoay nửa vòng Rồi lao về phía trảng thị Tôi vẫn cầm bông hồng Nam Dương Quà tặng của một người bạn vong niên Trong bàn tay trái còn được thả lỏng Nghe tin nhấp ảnh ra Trần Văn Lưu ốm nặng Anh mắc chứng lao phổi đã nhiều năm Sáng hôm ấy tôi đạp xe đến thăm anh Như vậy Trần Văn Lưu Là người cuối cùng và duy nhất gặp tôi hôm đó Không thấy tôi trở về Chắc chắn vợ tôi sẽ tìm đến anh Lưu Và gia đình tôi sẽ đoán được tôi mất tích vào lúc nào Nhưng biết tôi chỉ ở nhà anh một lát rồi đi Mọi người có thể nghĩ Sau khi ở nhà anh Lưu ra Tôi còn đi nơi nào khác Sẽ nhào nháo tìm khắp nơi Để rồi cuối cùng mới hiểu rằng tôi đã mất tích Chào ơi Mẹ tôi, vợ tôi sẽ hốt hoảng lắm đây. Tại sao bọn khốn nạn không bắt tôi ở nhà? Như thế có đàng hoàng hơn không? Trong tay chúng nó có cả bộ máy đàn áp khổng lồ. Chúng giờ trò bắt cóc làm gì? Để thủ tiêu chăng? Có lẽ không phải. Nếu muốn thủ tiêu tôi thì bắt cóc giữa Hà Nội là quá dở. Việc đó làm ở một nơi đèo heo hút gió nào khác tốt hơn nhiều. Mà tôi thì lại thường công tác xa nhà. Hay có chuyện gì xảy ra với cha tôi? Không cần phải nắm chặt như thế. Tôi cục cửa cánh tay bị bẻ quặt. Có vẻ câu nói của tôi có tác dụng. Những ngón tay của tên anh chị giao búa ngồi bên phải tôi lỏng ra được một chút. Tôi đưa bồng hồng lên ngắm nghía. Nó nhỏ hơn hẳn hoa hồng ta thường gặp, chỉ nhìn hơn bông nhài một chút, nhưng thật là đẹp. Cánh của nó trắng lên một màu trắng tinh khôi, mịn màng, cho ta cảm giác cánh hoa hơi sốt. Cách phân bố các cánh rất hài hòa với đường cong mỹ miều của đài. Anh Lưu khoe, anh cậy cục mãi mới xin được một cành hồng Nam Dương làm giống. Anh dâm nó trong cái bồn nhỏ, nâng niu chăm bẫm mấy tháng trời. Cảnh hồng con lớn lên chậm chạp thành một cây hồng mảnh mai và trổ bông đầu tiên. Từ bông hoa bé bỏng trên tay tôi bay lên một mùi thơm dịu dàng. Lướt nhanh về phía sau là những ngôi nhà đóng kín. Phố Tràng Thi trong buổi sáng hôm ấy vắng tanh, vắng ngắt. Hẻ phố ngập lá vàng không người khuất dọn. Tôi chú mục nhìn những người thưa thớt đạp xe ngược chiều Nhưng không gặp một ai quen Bị kẹp chặt cứng giữa hai tên công an Trước mặt tôi chỉ có một khoảng trống hẹp Tôi buồn rầu ghi vào trí nhớ Như thể lần cuối được nhìn thấy những cảnh đang lướt qua Mọi cái đều quen thuộc Quen thuộc tới mức không còn để ý tới chúng kia những con đường chạy sỏi vàng dưới bóng râm Những hàng đại thủ quanh thư viện quốc gia. Còn đây là ngôi nhà quét vôi hồng nằm trong khu vườn rộng đầy cỏ Mần Châu, một thời tôi đã ở, sau ngày tiết quản Hà Nội. Lựa nhanh bên phải là cửa hàng mô tô xe đạp, thường xuyên đóng cửa im im. Ở đây, tôi mua chiếc xe đạp đầu tiên cho vợ. Tôi nhớ tới kỷ niệm liên quan tới cửa hàng này. Chả là vợ tôi thích chiếc Mercia bằng đi ra Còn tôi thì ngang bướng nhất định chọn chiếc thống nhất nội hóa Ta phải ủng hộ hàng nội hóa em ạ Nếu ta mà cũng không chịu ủng hộ hàng nội Thì nên sản xuất nước mình sẽ ra sao? Tôi nói với vợ bằng giọng ra trường Chiếc thống nhất được chọn bởi lập trường hỏng lên hỏng xuống Năm ngày ba tật Nhìn tôi dắt xe đi sửa Và tôi tưởng tìm cười Nhưng không trách tôi một lời kia nữa Hiểu cắt tóc quen thuộc của tôi Nay là một hợp tác giả cắt tóc Qua tấm kính lớn Tôi thấy bác phó cạo già hai chuyện Đang lúi húi tỉa tót mái đầu mối tiêu Của ông khách đứng tuổi Chắc cũng loại khách quen như tôi Vào thời gian này Khách hàng đi cắt tóc phải lấy số Đến xuống mình thì vào ngồi ghế vừa trống Để chờ đứa bác phó cạo quen, cắt cho mình có khi mất cả giờ. Chiếc cà, cà rẽ vào đường phủ doãn, quạt sang Lý Tưởng Kiệt, chạy thêm một quãng ngắn rồi lại rẽ trái. Đến đây thì tôi hiểu mình được đưa đi đâu. Trước mặt tôi sừng sứng bức tường đá hỏa lò. Các nhà ngục nổi tiếng khắp nước này được thực dân Pháp xây dựng trong những năm cuối thế kỷ thứ 19. Đồng thời với nhà dây thép, này là bưu điện trung tâm, và nhà thương đồn thủy, này là bệnh viện quân y 108. Cầm giữ bên trong những bức tường đá của nó nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam, từ những nhà ái quốc cần vương, văn thân, đông kinh nghĩa thục, Cho tới những đảng viên Việt Nam quốc dân đảng Thời anh hùng Nguyễn Thái Học Và tất nhiên Những đảng viên Cộng sản Năm 1925 Nhà ái quốc nổi tiếng Văn Bụi Châu Cũng bị giam ở đây Trong gia đình tôi Họ lò đừng nhắc tới luôn Do sự có mặt thường xuyên trong đó Của các bạn cha tôi Và của chính ông Hết người này đến người khác Mặc dù nổi tiếng là thế, hòa lò không phải là nhà ngọc kiên cố nhất Việt Nam. Bằng chứng là tại đây đã xảy ra nhiều cuộc vượt ngục. Lớn nhất là cuộc vượt ngục đông đảo cả trăm người vào tháng 3 năm 1943. Tên chính thức của hòa lò là Meijong Schoenkeiler, nhà lao trung ương. Nhưng cái tên đó chỉ tồn tại trong các văn bản hành chính thuộc địa. Với dân chúng, nó mãi mãi là hỏa lò. Cái phố tí hiên từ thời thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Nơi phường gốm sản xuất một mặt hàng duy nhất là hỏa lò. Thứ bếp dùng than tàu, than hoa mà ngày nay họa hành ta mới gặp. Tuy nhỏ bé, nó vẫn được gọi là một phố. Với một số nhà duy nhất. Phần lớn người Hà Nội không biết gốc tích dung tục của hỏa lò. Nghĩ rằng nó là cái tên tượng trưng cho sự khủng khiếp bên trong cái nhà tù nổi tiếng. Tên gọi của nó gợi lên liên tường gớm ghiếc về hỏa ngục thiên chúa giáo hừng hực lửa vạc dầu và nhung nhúc quỷ sứ. Hai cánh cửa sắt được mở ra với một tiếng rít lanh lành kéo dài. Chi căm ca rổ máy chùi tọt vào trong cái miệng kim loại há hốc của nó. Hai tên con đồ nhảy xuống hất hàm. Xuống! Tôi xuống. Trước mặt tôi là một cái sân mênh mông vắng ngắt. Đợi đây! Đó là tên ngồi bên trái tôi nói. Mặt nhần nháo. Y nhét súng vào cặp quần rồi kéo vạt áo sơ mi phủ lên. Cửa chỉ của Y làm tôi nhớ tới điệu bộ của những tên côn đồ nhân nháo trong những bộ phim đấm đá rẻ tiền. Đồ vật hoa ra có khả năng làm cho con người trở thành giống nhau. Tôi dám chắc cái tên du côn trong biên chế nhà nước kia chưa hề được xem dù chỉ một phim thuộc loại đó. Chiếc cam được lái đi, hai tên con đồ biến mất, để lại sau chúng mùi khói thuốc sừng bò hôi rình. Tôi không biết chúng đi lúc nào. Có lẽ đây là góc im ắng nhất thành phố, trong vòm cổng hỏa lò. Hai chàng trai trong quân phục công an nhân dân vũ trang mải mê đánh bóng bàn, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Ngoài tiếng lách tách của bóng nhựa đập xuống mặt gỗ, Trong cầm một vùng tĩnh lặng, không còn tiếng động nào khác. Tương trưng, các nhà tù lừng danh một thủa này đã trở thành viện bảo tàng tội ác của chế độ thực dân. Không thấy bị canh chừng tôi lững thững thả bộ trong cái sân rộng và sạch bong, với những bồn hoa trống trơn đặt trước những khối nhà dài. Tôi có cảm thấy sợ hãi không khi bị đưa tới nhà ngục nổi tiếng này? Trong phút đó không hiểu vì sao chúng tôi cũng ngạc nhiên Lẽ ra phải run sợ Thì tôi không thấy một chút sao xuyến nào Mới hay lòng mình trai sạn quá rồi Tâm hồn mình lạnh lẽo quá rồi Lại do mình đã biết chắc Cái sự khốn kiếp này nhất định sẽ xảy ra Chẳng cách nào tránh được Chỉ còn sớm hay muộn mà thôi này nó xảy ra rồi Coi như số phận mình đã ăn bài Khỏi cần lo nghĩ nữa. Từ vài tháng nay, tôi biết mình bị theo dõi chặt. Vừa bước chân khỏi nhà đã thấy một lũ công an mật bám theo. Phát hiện chúng chẳng có gì khó. Chỉ cần rẽ hoạt nhiều lần trong mạng nhện phố xá là đã nhận ra những kẻ bám sát mình không rồi. Tôi thường đi cùng Vũ Thu Hòa, em gái áp út của tôi. Thu Hòa đặc biệt sáng ý, chỉ cần đảo mắt nhìn qua em tôi đã biết xe nào đang theo xe mình. Nhà tôi ở góc đường hai mặt trình, Phan Chu Trinh. Trạm quan sát của mật thám đặt trên tầng thứ 3 trường phổ thông trung học ở góc đường đối diện. Hơi rẽ về tay trái. Từ chiếc góc ấy Những tên cá chìm làm nhiệm vụ cảnh giới liên lạc bằng điện thoại với đám trình sát trực sẵn trong một ngôi nhà nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Khi được báo tôi rời nhà, lũ cá chìm ở Lý Thường Kiệt lập tức phóng xe ra để bám theo. Thù hòa còn ghi được cả số xe bọn chúng. Có vẻ bọn mật thám thấy việc theo dõi như thế này chỉ là trò hề, một sự dọa nạt lấy lệ. chứ để bắt chúng tôi thì chúng bắt lúc nào mà chẳng được. Cho nên những tên mật thám chẳng buồn che giấu công việc phải làm Về phía tôi, tin mình chẳng làm gì phạm pháp Tôi chẳng sợ chúng chút nào Bực mình lên thỉnh thoảng hai anh em tôi còn trêu chọc chúng nữa kia Tôi bình thản được còn vì tôi ý thức được thân phận mình Trong chuyện này tôi phải cảm ơn Lê Ninh. Nếu tôi nhớ không lầm Thì trong tập bút ký triết học của ông Lê Ninh có nói Tự do là sự ý thức được cái tất yếu, chỉ lý thầy. Cái tất yếu trong chế độ này là thế nào tôi đã biết? Tôi hay bất cứ ai đều là chim trong lòng, là gà trong chuồng. Nhà cầm quyền độc tài muốn lôi ra cắp tiết lúc nào được lúc ấy. Con người chẳng là cái gì hết, chứ đảng độc nhất, độc tôn, toàn năng và toàn quyền. Đảng là trên hết. Trên giai cấp, trên nhân dân, trên tổ quốc Trước đó mấy ngày linh cảm thấy khả năng bị bắt tăng lên rất nhiều Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Vợ tôi sẽ tìm thấy trong ngăn kéo bàn viết của tôi Nếu không ngay lập tức thì một thời gian sau Bức thư tôi dặn dò mọi việc trong nhà Tôi muốn vợ tôi giúp tôi thực hiện trách nhiệm của người con cả đối với gia đình Đó là gánh nặng Nhưng tôi biết vợ tôi sẽ không tưởng nạn. Nghĩ mà bực mình. Tôi dính vào vụ trấn phản này một cách thậm vô duyên. Chẳng ra làm sao. Tôi là cái gì kia chứ? Một nhà báo quen. Không tên tuổi. Không cả bề dây cách mạng. Nghĩa là chẳng có gì đáng để bọn lãnh tụ phải gờm. Để có thể trở thành kẻ thù của chúng. Tôi cũng chẳng làm gì để chúng phải điều một lô một lốc những tiền ăn không ngồi rồi lãng nhẵng theo tôi cả ngày lẫn đệp. Sách lược nhổ cỏ phải nhổ tận rễ vốn có tính truyền thống trong các quốc gia châu Á. Chỉ ở châu Á mới có những án hình tàn bạo như Chu Di Tam Tộc, Chu Di Cầu Tộc. Những triều đại phong kiến ở Trung Quốc Ở Việt Nam đều dùng cách này xử tội những quần thần bất tuần. Cái xã hội tôi đang sống trong đó được gọi là xã hội chủ nghĩa. Hàm ý, lợi ích của các thành viên của nó phải tốt hơn bất cứ xã hội nào trước nó. Nhưng nhà cầm quyền của cái xã hội ấy lại xử sự với dân chúng tồi tệ hơn rất nhiều. Từ lâu rồi, nhà cầm quyền áp dụng cách đối xử rõ ràng không công bằng, chẳng những đối với các phần tử bị nghi ngờ có đầu óc chống đối, mà cả với con cái của những người ấy. Những đứa trẻ chưa kịp có ý thức về cách mạng thì đã bị cái gọi là cách mạng ấy chi cho một khoản căm thù tạm ứng trước khi bị đạp xuống tận bùn đen, không cho ngóc đầu dậy. Tất cả những lời lẽ đạo đức giả chỉ được dùng như một nước sơn qua quýt Những lãnh tụ cách mạng phán truyền toàn những lời đạo đức Trong khi họ không tin chính lời từ miệng họ phát ra. Từ thích tính cách Lê Duẩn, dù sao mặc lòng Lê Duẩn vẫn là một tên độc tài thẳng thắn so với những tên độc tài mang mặt nạ nhân nghĩa. Kẻ nào không theo ta, kẻ đó chống ta. Lê Duẩn nói toạc móng heo trước bàn dân thiên hạ, không quanh co, không uốn éo. Tôi nhớ Hồ Chí Minh, Trường Trinh không bao giờ nói được một câu thẳng thắn như thế. Hồ Chí Minh, Trường Trinh thích nói đến nhân dân trong mọi khái niệm mơ hồ Nhân dân cách mạng, nhân dân lao động, quảng đại quần chúng, quan niệm chuyên chính hiện đại về kẻ thù được đương kim Tổng Bí Thư rất tầm đắc. Nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở nhiều cuộc họp. Trước đông đảo cán bộ ngồi im phăng phắc nghe lãnh tụ huấn thị bằng giọng tự hào chính tài tổ nghe được. Chuyên chính, chuyên chế hay độc tài, những từ đồng nghĩa làm nhân loại hết hồn, kinh tởm ở nơi khác thường được che phủ bằng ngôn từ hoa mỹ. Nhưng trong chế độ xã hội chủ nghĩa hiện tồn lại có dáng dấp một đức tính sang trọng, lại là cái được nhiều người lấy làm hãnh diện phổ rạc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn Phụ họa theo Tổng Bí Thư Nhiều đồng chí chúng ta còn tỏ ra Thiếu kiên quyết trong việc trấn áp bọn phản cách mạng Thiếu nhiều lắm Họ run tay, họ sợ nhầm Họ không biết rằng Trong công tác của chúng ta Lợi ích của cách mạng là cao hơn hết Là thiêng liêng hơn hết Sai thì sửa Việc gì mà sợ Đi ngược chiều lịch sử Ta thấy trong cải cách ruột đất Trường Trinh cũng đã từng khuyến dụ Nhầm 10 người vô tội Còn hơn sót 1 tên địch Biện pháp phòng ngừa Chưa từng tỏ ra không hữu hiệu Sát nhất nhân Vạn nhân cụ Lời cổ nhân nói không sai Tôi còn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ nữa Mới thấy Huỳnh Ngư dẫn xác đến Y xuống xe xăm xăm bước tới hất hàm, hỏi tôi. Anh đang mần chí đó? Tôi cao mặt nhìn Y. Hình như không phải người xa là đối với gia đình tôi. Chính Y dẫn thuộc Hà đến nhà tôi đêm 18 tháng 10 để bắt cha tôi. Sau khi đưa cha tôi đi, Y còn quay lại chỉ huy việc lục soát tới tận sáng. Phòng vợ chồng tôi ở cũng bị khám kỹ. Chỉ thừa một cái tủ. Và tôi nói tôi sơ ý mang chìa khóa theo khi đi công tác Nam Định. Nếu muốn khám thì cứ việc phá ra mà khám. Chúng ngần ngừ rồi không phá, mà niêm phong lại đợi tôi về khám tiếp. Mẹ tôi kể khi Huỳnh Ngự khám nhà, ý thấy mẹ tôi cứ đứng lì ở khung cửa giữa hai căn phòng đang bị lục soát y khuyên mẹ tôi, chị cứ ngô xuống, mặc chúng tôi làm việc lại mẹ tôi nói Tôi phải đứng đây để xem các người có bỏ cái tài liệu vào nhà tôi hay không Cái lối chôn rượu lậu ở trong vườn người khác Chúng tôi biết lắm Chúng tôi không có khờ đâu Huỳnh Ngư nút giận Coi như không nghe thấy câu nói vỗ mặt Chúng tôi không biết tên y Cho tới khi một người quen tôi làm trong bộ nội vụ cho biết Y có tên là Huỳnh ngự Giữ chức Cục Phó Cục Chấp Pháp Trong vai trò người Hùng đã chặn đứng một mưu toan lật đổ ban lãnh đạo đảng, trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ được dư luận nhắc tới nhiều nhất. Những thông báo số 1 rồi số 2 được chính Lê Đức Thọ soạn thảo, nghe cứ oang oang như những bản tin chiến thắng. Hai bản thông báo này với những lời lẽ nửa kín nửa hở về một cuộc nổi loạn bất thành được phổ biến trong các cuộc họp hạn chế. Nửa công khai, nửa bí mật trong các tổ chức đảng ở cấp trung ương. Không khí khủng bố đèn nặng lên mỗi cán bộ, trước này vốn không được đảng tin tưởng. Khi không được đảng tin, có nghĩa là anh bị đảng nghi ngờ đấy. Mà khi anh đã bị đảng nghi ngờ, thì điều đó có nghĩa là anh có thể bị đảng chấn áp bất kỳ lúc nào. Số đồng cán bộ Lão Thành Tức là những cán bộ Đã tham gia phong trào giải phóng dân tộc Từ trước Và trong thập niên 30 Rất xót xa Các đồng chí chẳng may rơi vào tay sáu búa Không ai hy vọng Lê Duẩn Kẻ cùng ruột với Lê Đức Thọ Sẽ làm điều gì đó ngược lại Trong tình hình như thế Người ta chỉ biết còn Biết trông chờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Sẽ có ý kiến Hy vọng ông cụ Với tư cách bộ óc sáng suốt của cách mạng Sẽ không để xảy ra thêm một sai lầm khốc liệt nữa Một cải cách ruộng đất Một trình đốn tổ chức đã quá đủ cho đảng rồi Từ Nam Định về tôi sửng sốt biết cha tôi đã bị bắt Mẹ tôi gục vào vai tôi Bà gây ruột Cũ đánh tàn nhẫn làm bà kiệt lực Tôi thương mẹ quá a sa mọi diễn biến trên chính trường. Bà không biết cuộc cách mạng của bà từ lâu rồi đã rẽ sang nẻo khác. Bên cạnh bà, tôi hoàn toàn bình tĩnh. Tôi nhìn mọi việc vừa xảy ra bằng con mắt lạnh lùng, ráo hoảnh. Trong chuyện này, sự bình tĩnh ấy không có gì đặc biệt. Nó chẳng phải sáng suốt mới có. Chẳng qua Thế hệ tôi ít ảo tưởng hơn về cách mạng so với các thế hệ đàn anh và cha chú Lại không bị cái gọi là ý thức tổ chức làm cho mù quáng Cho nên tôi mới không bị đòn đánh làm cho tê tái Làm cho mất khả năng suy nghĩ Nhìn ngôi nhà bị sáu trộn tàng hoang như vừa qua trận giặc càn Tôi chỉ rủ mình Nó càng lạnh lẽo khi vắng bóng cha tôi Hồi ông chưa bị bắt Ngôi nhà không lúc nào vắng khách Bây giờ chẳng còn ai lai vãng Tôi cho rằng cuộc tổng khủng bố mới chỉ bắt đầu Sau cha tôi sẽ đến lượt nhiều người khác Trong đó có thể có tội Ngày hôm sau tôi tới bộ nội vụ để báo tôi đã về Tôi làm đúng như lời dặn của nhà chức trách Để họ không có cớ gây sự thèm với tôi Chứ có cả một lũ công an mật đông đảo theo sát tôi từng bước, họ thừa biết tôi ở đâu. Tôi cũng chuẩn bị sẵn, để có bị bắt cũng không bị bất ngờ. Vợ tôi nước mắt rưng rưng giúp tôi xếp hai bộ quần áo, bàn chải răng, khăn mặt và vài đồ dùng lặt vặt khác vào ba lộ. Khi tôi dắt xe ra khỏi nhà, mẹ tôi lặng lẽ đặt tay lên vai tôi, Và nhìn lâu vào mắt tôi Trong giây lát Mắt bà nhòa lệ Vợ chồng tôi đạp xe tới thẳng phòng Thường trực bộ nội vụ Ở số 16 Trần Bình Trọng Chúng tôi đi trong im lặng Tôi đạp Vợ tôi ngồi ủ rủ trên đèo hàm Vợ tôi cũng có mặt trong buổi nói chuyện Giữa tôi với anh Nguyễn Trọng Luật Ngoài miệng, vợ tôi đồng ý với tôi. Nhưng trong thâm tâm, vợ tôi vẫn phân vân. Nếu anh Luật đã giúp cho một chỗ trốn, thì tại sao tôi lại không chịu trốn, lại để mặc cho bị bắt? Ngồi sau tôi, vợ tôi úp mặt vào lưng tôi thổn thức. Đó là cuộc tiễn đưa của người vợ đưa chồng đến gọi chết. Trên đường Nguyễn Du rẽ sang Trần Bình Trọng, tôi gặp Nguyên Hồng, đi ngược chiều. Trên người anh vẫn cái áo pyjama xanh nhạt đang ngả sang cháo lòng. Vẫn cái quần simili xám vén gấu. Vẫn cái xà cột được bàn thảo tòn tên bên hồng. Tròm râu anh mới nuôi năm trước, giờ chống cổ áo. Đang tư lự trên hè, nhà thấy tôi anh giật mình đứng lại. Tôi xuống xe, định đến bắt tay anh thì bỗng thấy Nguyên Hồng hấp tấp lùi lại, tránh sang về cỏ. Đôi mắt anh bồi ngồi nhìn tôi. Rồi, rất trịnh trọng, anh chắp tay xá tôi, sát dài theo kiểu người xưa, môi mấp máy nói gì không rõ. Tôi đứng lặng, không biết nên ứng xử thế nào. Nguyên Hồng đùa hay thật? Không, anh không đùa. Mặt anh nghiêm trang như những lúc anh nghiêm trang. Đành cúi đầu xá anh đáp lễ. Nguyên Hồng làm thế là phải Anh không thể không nên làm khác Đã mấy tháng này Nhất cử nhất động của gia đình tôi Đều bị theo dõi Rất có thể anh đã phát hiện Những tên theo dõi tôi Và anh sợ Hoặc chính anh cũng bị dò nạt Nếu có quan hệ với tôi Tôi hiểu tâm trạng Nguyên Hồng Không cứ anh Ai trong trường hợp đó Cũng phải làm như thế Nguyên Hồng lặng lặng đi đầu cúi Nhìn anh lầm lũi trên phố vắng Vợ tôi hỏi Ông nhà quê nào đấy hả anh? Khổ Tròm râu dài Cây mũ lá sụp xuống chán nước da đen nhẹm của anh đã làm cho vợ tôi không nhận ra Nguyên Hồng Vợ tôi đã gặp anh Đã ăn cơm với anh Ít nhất cũng vài lần ở nhà tôi Và nhà bùi ngọc tấn Những lần chúng tôi đến Hải Phòng Anh thay đổi nhiều kể từ ngày về Yên Thế. Anh đã tin nhiều, để rồi không tin nữa, cũng trong những năm ấy. Tôi nhìn theo tác giả bì vỏ, anh đi không ngoảnh lại. Cô gặp gỡ Nguyên Hồng để lại trong tôi cảm giác xót xa. Tôi không giận Nguyên Hồng, tôi chỉ buồn. Buồn lắm, buồn tê tái. Trong những ngày ấy, mọi người đều xử sự như thế cả. Như thế mới là khôn ngoan. Chẳng bao giờ tôi được gặp lại Nguyên Hồng nữa. Mặc dầu khi tôi ra tù anh còn sống. Tôi yêu mến Nguyên Hồng hơn bất cứ nhà văn nào cùng thời. Anh là người có trái tim trong sáng và tư cách kẻ sĩ. Anh sợ. Cái đó có. Là sự thật. Nhưng anh không nhập bọn với đạo tạc. Huỳnh Ngư lạnh nhạt ra tiếp tôi. Ý gườm gườm nhìn cái ba lô tôi mang theo. Nhưng không nói gì. Bằng giọng không gay gắt như tôi chờ đợi ở y y hẹn ngày khám tù. Như nói về một công việc không quan trọng. Rồi lạnh nhạt bảo tôi cứ về. Ngày nào y đến được, y sẽ báo sau. Vợ tôi đồ rằng đó là dấu hiệu tốt. Rằng căn cứ cách đối xử nhẹ nhàng của Huỳnh Ngư Các nhà cầm quyền sẽ không động tới tội Đúng hẹn Vào buổi tối huỳnh ngự đến Mang theo hai nhân viên Nhìn con người nhỏ thó Gầy còm trong bộ dạ đen Tiếng cười chua lết Chọc thẳng vào màng nghĩ Tôi không ngờ rồi đây Tôi sẽ còn phải đối mặt với y nhiều Trong một thời gian dài Mắt hoài hoáy sau cọc kính lão Gọng sừng trâu Y vừa khám xét vừa cười hé hé, tự tán thưởng những câu bình luận vô duyên. Tiếng mỗi cuốn sách bị quăng xuống sàn trong yên lặng rội vào tim tôi. Được cha mẹ giáo dục từ nhỏ, thái độ kính trọng đối với sách và nói chung đối với mọi sản phẩm của trí tuệ, tôi không ngớt ngạc nhiên trước hành động vô văn hóa của bọn mật thám ngày trước và bọn công an bây giờ. Về mặt này, chúng không khác nhau. Dường như chỉ có loại chúng sinh đặc biệt này Mới có cái thích thú được dày đạp lên trí tuệ Chỉ có chúng mới cảm thấy hạnh phúc Được phỉ nhổ trí tuệ Cuối buổi khám xét Chúng thu được một bị lớn gồm tất cả những gì Có chữ viết, bản thảo, thư từ Sổ ghi chép của tôi và của vợ tôi Cả những băng ghi âm Và bộ đầu từ dự trữ cho máy ghi âm Chúng cũng thô tốt Mày ghi âm đâu Huỳnh Ngự hỏi Bán rồi Tôi đáp Y không bằng lòng thấy tôi trả lời trống không Nhưng Y hỏi trống không thì tôi cũng trả lời chống không Lịch sự với Y chỉ có thiệt Ghê thật Giảm chơi mày ghi âm Y dài rộng Anh có biết rằng Phải có giấy phép mới được chơi mày ghi âm không Không biết Tôi dùng chứ không chơi Trừ cả cơ quan đặc biệt Tư nhân không ai được phép sử dụng mảy ghi âm y rằn rộng Quy định của nhà nước là thế Rõ chưa Tôi chưa được thấy quy định nào trên báo chí Không phải quy định nào cũng cần phải đăng bảo Nhân chứng hình thức cho cuộc khám xét là bà tổ trưởng dân phố Người quen của chúng tôi Bà này tiếng tình hiền lành Bà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Đành ngồi yên một góc Với vẻ mặt buồn phiền Vì phải tham gia vào một việc làm bắt buộc Bà ngồi quay mặt đi Tránh nhìn những gì đang diễn ra Bây giờ đứng giữa sân hỏa lò Trong lãnh địa của y Hình ư bé nhỏ khuỳnh khuỳnh Hai tay chống nạnh Cái mặt quắt vênh lên. Tôi hỏi. Anh đang mần chi? Các anh đưa tôi đến đây bảo đợi. Thì tôi đứng đây tôi đợi. Chứ có làm gì? Tôi nhuốn vai. Đợi ai? Đợi cái gì? Để làm gì? Thì lại không thể nói. Đứng chán tôi đi dạo. Anh muốn biết tôi làm gì à? Thì đấy. Tôi đang ngắm cảnh. Xem nó có gì khác trước. Nè. Anh đừng có lão nhé Anh chưa từng bị bật vô hỏa lo Khi mô ở phạt lỗi Coi nó có chi thay đổi Ơ hay Cái lối gì thế này Câu chuyện giữa chúng tôi vừa mới bắt đầu Hà tất phải dở rộng quát nạt Một thứ đòn phủ đầu Có lẽ thế Về sau mới biết Tôi hiểu lầm từ láo của Huỳnh Ngự Ở quê hương Y Nó có nghĩa là không đúng sự thật Chứ không phải hỗn láo Còn thói giọng lớn Như sau này tôi được biết là cốt tật của y Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu Tôi đã vào đây một lần vào năm 1939 Không phản ứng Tôi thản nhìn đáp Hồi ấy mặt trận bình dân Ở bên Pháp vỡ Bên này bọn thực dân tổng khủng bố Cha tôi bị bắt, bọn mật thám, giờ đủ ngón, cha khảo không ăn thua. Chúng cho phép mẹ tôi mang con vào thăm, hy vọng cha tôi sẽ đổi ý, nhưng ông vẫn im lặng. Tôi còn nhớ chỗ này có một bức tường ngăn, còn ở góc đằng kia có một dàn nho điếc. Huỳnh ngự hiểu ẩn ý trong câu nói, y khịt mũi mấy cái, tìm câu đối đáp. Tìm không ra y sẵn rộng. Nè, anh có hiểu anh đang đừng ở nơi mô không đó? Nơi đi kêu bằng hòa lò, rõ chưa? Anh biết nó là cái chi không? Biết, hả? Nói thiệt cho anh hay à? Anh bị bật rồi đó. Tôi bật cười. Anh tưởng đến giờ tôi còn chưa biết sao? Anh báo khí chậm. Tôi biết. Ít nhất cũng cách đây hai tiếng đồng hồ rồi. Theo tôi! y hầm hầm quắc tay ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lặng lặng theo y về phía ngôi nhà dài và thấp, đối diện với cổng hòa lò. Gần tới nơi, Huỳnh Ngư đi chậm lại, nói với tôi. Đòi thiệt cho ăn hay, cơ quan an ninh thật ra cũng chưa muốn bắt ăn mô. loại càn bộ tẹp rưu như anh, à, bắt làm chi cho uổng công. Đảng đã ra thông báo, đã cho các anh thời gian để các anh xin tự khai bảo. Nhiều người đã đền xin bán tổ trực trung ương cho họ được thủ tội. những người nợ có xáo mốt, họ vẫn sông yến lăn về vợ con. Còn anh thì bị, anh bị là bởi anh không biết điều. Nghĩ mà coi, trượng đảng, anh là cái thứ chi Anh chẳng là cái thà chí hẹt tròi. Một con mùi bắt. Một hát cát, nhấn tiện, tôi cũng cho ăn hay. Địch thân ăn sầu ra lịnh bật ăn đó. Tôi bật cười. cười. Anh thật sự nghĩ rằng nếu tôi được trưởng ban tổ chức trung ương đích thân hạ lệnh bắt, thì tôi có hân hạnh nhiều hơn người khác hay sao? Ai hạ lệnh bắt thì cũng thế cả thôi. Anh, hay anh 6, anh 3, anh 5, hay anh nào khác. Chưa tới lúc các anh phải đổ lỗi cho nhau. Huỳnh Ngư đứng vắt lại. Á hả ăn lạo. Y gầm lên. Nếu như cái giọng the thế của Y có thể gọi là gầm. Vào đền đấy rồi mà vẫn còn lạo. ăn <cười> nhờ lấy. Đây là hòa lo. Hòa lo ăn hiểu chưa? Lần này tôi không lầm. Chữ láo mà Y dùng lúc này chính là hỗn lão. Tôi quắc mắt nhìn lại Y. Cái đồ khóc nhái nhảy lên làm người này làm tôi nổi nóng thực sự. Y hất hàm ra hiệu cho tôi theo Y. Chúng tôi bước vào một căn phòng không có cánh cửa, thay vào đó là một hàng song sắt có thể đẩy qua đẩy lại. Hai tên cô hồn đã có mặt, như từ dưới đất chui lên. Không hiểu chúng vào bằng đường nào từ bao giờ. Chúng xuân xòe bên huỳnh ngự, nhưng huỳnh ngự gạt ra. Cười quần ảo. Giọng nói hách dịch của Huỳnh Ngự làm tôi lộn ruột. Trước này chưa có ai nói với tôi bằng cái giọng như thế. Tôi quắc mắt nhìn y, cởi phăng áo bông, nhưng không đưa cho Huỳnh Ngự mà quăng nó xuống sàn. Y lường tôi rồi nhẫn nhục nhặt cái áo bông lên, lật qua lật lại, lộn trái các túi, bỏ các vật tìm thấy lên bàn, chùm chìa khóa, khoa mua xoa, ví tiền. Các thứ giấy tờ lặt vặt Tôi có thói quen ghi những điều cần nhớ lên những mẫu giấy bất kỳ Rồi sau đó để vãi lung tục Trong mấy mẫu giấy Huỳnh Ngự thu được Có một mẫu ghi số biển đăng ký xe đạp của lũ cá chìm Tôi ghi lăng nhăn chơi Chứ chẳng để làm gì Của đáng tội tôi cũng có ý định chuyển cho các bạn tôi Những người cũng bị coi là phần tử không đáng tin cậy Để các bạn để ý xem họ có bị theo dõi hay không Nhưng chưa kịp Trong cái cách huỳnh ngự lần từng đường chỉ ở nẹp áo bông Tôi nghĩ hẳn y ngờ tôi có mang một cái gì đó Có thể dùng làm bằng chứng buộc tội tôi Một bức thư mật chẳng hạn Nhưng chẳng có cái gì hết Vừa khám y vừa chuôn mũi lại Chỉ dùng ngón tay cái Và ngón trò Còn những ngón khác vảnh lên Như sự đụng chạm với quần áo Của tôi làm y gớm Tôi nhớ tới tên Mật thám pháp khám nhà chúng tôi Năm 1939 Cùng cách cũng y như vậy Cởi nốt Tôi lột nốt sơ mi Quần quăng tuốt xuống đất Đứng mãi cũng mỏi Huỳnh Ngự ngồi thụp xuống, lần mò khám xét đống áo quần dưới chân tôi. Trong bộ cánh mùa đông bằng dạ đen, hai cổ tay gầy gò với những ngón tay khô xác thò ra ngoài hai ống tay áo cuộn cợn, trông y giống một con rối. Hà Mồm. Tôi há mồm, cặp mắt nhỏ và khô của Huỳnh Ngự nghiêng ngó qua trong kính viễn, nhìn sâu vào hốc miệng tôi. Chẳng lẽ y thực sự nghĩ trong đó có gì? Y có vẻ mặt thất vọng. Cụ bắt cóc giữa đường được tổ chức chủ đáo một cách bất ngờ nhất với những tính toán chi lý nhất đã không mang lại kết quả. Trên người, tôi chỉ còn áo may ô, quần đùi. Để chơi trướng, tôi cởi tuốt tuột, vứt nốt cho y. Căn phòng không có cửa, gió thông thống. Trong bộ cánh Adam, tôi phải cố gắng để không run rảy. Mùa đông đến muộn, thời tiết mấy ngày qua đặc biệt khó chịu, nay nóng, mai lạnh. Mới hôm trước còn nóng như đầu thu Hôm nay từ nửa đêm về sáng trời đột nhiên trở rét Càng về chiều nhiệt độ càng xuống thấp Một anh công an đứng bên bàn ái Ngạ nhìn tôi rồi lặng lặng bỏ ra đi Quay lại anh ta đưa cho tôi bộ đồng phục tù mới tinh Áo cánh, quần dài, chân què Với những sọc lớn màu huyết dụ trên nền nâu non Thứ quần áo tù này tôi đã nhìn thấy trên báo trên người các phi công Mỹ. Nhưng báo chỉ in hình đen trắng, cho nên tôi không biết là chúng màu gì. "Hoành cho anh ta một cái ngất "Cảm ơn anh." Tôi nói. Bộ quần áo mới tinh còn chua mùi hồ, tôi lóng ngóng mặc. Không hiểu bộ nội vụ đã sáng tạo ra thứ quần áo kỳ cục này từ khi nào. Áo không có cúc cài, quần không dài rút, hồ lại quá dày. Làm cho nó cứng như mòm nàng Trong phòng không có gương Nhưng tôi cũng hình dung ra hình ảnh tức cười của tôi trong bộ cánh mới Áo vắt chéo vạt lại cho kín và vẫn hở ngực Quần thắt lá tọa kéo cả hai ống lên cao để lộ đôi cẳng chân Không thấy gì có gì đáng ngờ trong số đồ vật thù được Huỳnh Ngư chuyển sự chú ý qua bông hồng Nam Dương. y gỡ tờ Puli mà anh lưu bọc cuống hoa. Anh thích làm đẹp cho bất cứ cái gì. soi nó lên nền trời sám xịt, bỏ kính ra, đào kính vào cũng chẳng thấy gì nốt. Ý sai một tên cô hồn bật đèn để y soi nó lên ánh điện. Cũng chẳng có gì. Một trong mấy tên phụ tá dùng ngón trỏ và ngón giữa cặp lấy tờ giấy, nhẹ nhàng bỏ nó vào một bao Puli hẳn để đem đi xét nghiệm. Cảnh tự diễn ra trước mắt tôi giống đoạn tà về trong một câu chuyện trinh thám bả sủ. Huynh ngữ hỏi tôi: "Bông Hồng đi ở Mora?" Tôi nhún vai. Y dần giọng lặp lại câu hỏi. "Một người bạn tặng tôi." Ngó nghiêng Bông Hồng thêm một phút, y nheo mắt nhìn tôi. "Mật hiệu hơ, cái lối nhìn thấy rắn điệp ở bất cứ chỗ nào của khách nhà thực hành chuyên chính vô sản." Làm tôi ngán quá. Biết trả lời tên này thế nào cho y vừa lòng. Tôi ném cho tên Sherlock Holmes nội hóa một cây nhìn khinh bỉ. Tôi đợi mãi cây hồng mới trổ bông này để tặng cụ nhà. Anh Lưu nói khi cắt cho tôi cảnh hoa. và là người xanh thưởng hoa như cụ mới đánh giá được công sức tôi chăm bẫm cây hồng quý. Tiếc quá. Đến lúc có được một bông đầu tiên Thì cụ lại bị rồi Thôi thì anh thay mặt cụ Nhận món quà mọn này cho tôi Kể như tôi thực hiện được ý mình muốn Trong cái sân rộng bốn thước Vuông đầy ấp cây cảnh Giữa ánh sáng mờ mờ Lọt qua tấm ni nilon rách Thay cho mái tre Trông anh gầy quá Xanh quá. Tôi không nghĩ rằng anh còn sống được bao lâu với chúng tôi. Tôi rất quý cụ. Hồi 45, cụ nhà ta có cấp cho tôi cây giấy ra vào bắc bộ phủ để chụp ảnh cụ hồ đấy. Cụ nhà khoáng đạt lắm. Đối với văn nghệ sĩ thì ba chê được. Chà, thật là buồn. Tôi không sao hiểu nổi. Những bậc tiền bối cách mạng ngày trước vào sinh ra tử có nhau Sao mà bây giờ lại có thể tàn nhẫn với nhau đến thế Cụ hồ bây giờ ở đâu Tôi còn giữ được tấm phim chụp cụ hồ với cụ nhà ta bên nhau Trên tàu Du Dumont Duville 546 Thì tàu vừa cập bến Hải Phòng Tôi sẽ in tặng anh một tấm Cảm ơn anh bây giờ nó không còn giá trị đối với tôi nữa Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra. Liệu tôi nói ra tên anh Lưu, tên nhà quê này có làm phiền anh không? Anh đang mang bệnh, gia đình đang gặp khó khăn, có thể nói là túng quẩn. Nhưng không nói ra, còn lôi thôi hơn. Chúng nó theo dõi tôi từng bước, có thể chúng nó biết tôi đến nhà ai trong buổi sáng nay. Chắc chắn, nếu nghi ngờ, chúng sẽ đến tận nhà anh Lưu. Sẽ cật vấn anh Sẽ khám xét Giữa lúc anh đang ốm yếu như thế Sau một lát ngần ngừ tôi quyết định nói Có gì đáng giấu đâu bông hồng do một nghệ sĩ nhấp ảnh Tên Trần Văn Lưu tặng tôi Các anh có thể dễ dàng xác minh chuyện này Có vẻ cái tên Trần Văn Lưu chẳng nói lên điều gì. Trần Văn Lưu hả? Được. Ý hí hoáy ghi sổ tay. Cái cách y chú ý ghi tên anh chứng tỏ huỳnh ngữ không biết Trần Văn Lưu là ai. Với y văn nghệ sĩ là thứ công dân hạng bét, là bọn sướng cao vô loại. Thế nhưng bọn ngu xuẩn này có thể làm phiền anh lắm. Tôi nghĩ mình ngu hay hèn khi nói ra tên anh. Trần Văn Lưu là một lãng tử chính cống trong nghệ thuật Cả cuộc đời anh, anh không ngớt mơ ước về một salon ảnh nghệ thuật Một salon của riêng anh Trong đó, anh sẽ là chúa tể trong các thứ ánh sáng làm ra cái đẹp Đến ngày đó, anh sẽ trở thành mạnh thường quân cho chúng tôi Đám nghệ sĩ thất cơ lỡ vận Hay là thất cơ lỡ vận Theo cách nói đặc biệt Hà Nội của anh Chúng tôi chờ mãi cái ngày mai tư sáng ấy khi salon Trần Văn Lưu ra đời. Tiệc thầy nó chẳng bao giờ ra đời cả. Không, chúng chẳng làm được gì hơn. Vài lần gọi Trần Văn Lưu đi thẩm vấn, tôi tiếp tục nghĩ. Không thể không nghĩ được vì điều mình coi là thường rất có thể sẽ có những hậu quả không ngờ. Không, chúng chẳng làm gì được anh. Bởi vì thực sự anh chẳng có gì để chúng gây sự. Sẽ có vô số người bảo đảm cho anh rằng với chính trị anh không quan hệ thân tình. Và anh sẽ có thêm một chuyện cười để kể cho bạn bè. Tôi nhớ đến lần chót tôi và anh Trần Văn Lưu. Bùi Xuân Phái ngồi với nhau ở quán cà phê Lâm Tết trên đường Nguyễn Hữu Huỳnh. Chẳng hiểu ai đã gieo vào đầu Trần Văn Lưu và Bùi Xuân Phái vào lúc nào ý nghĩ sản xuất mực bút máy. Thời kỳ này mực bút máy rất hiếm. Mực tốt nhất là mực ngoại hầu như không có ở bất cứ hiệu nào. Làm được mực để bán là lời lắm. Bùi Xuân Phái là tác giả của dự tính ấy. Trần Văn Lưu chỉ là đồng tác giả Gọi thế cho sang Bùi Xuân Phái rất tự hào về kỹ thuật làm mực xanh đen của mình Anh nói so với rất nhiều loại mực đặc chế cho ký họa bút sắt mãi đã dùng thứ anh tìm ra là thứ tốt nhất Mực cho bút máy không là cái gì với nó Mực của anh đạt được cả hai chỉ tiêu nhất thiết phải có Nó không nhòe cũng không phải Mực Parker nổi tiếng cũng chẳng hơn Tôi hân hạnh được tham gia mấy cuộc họp sản xuất của hai anh. Cứ nghe hai doanh nhân bất đắc dĩ tuyên bố thì tương lai của thứ mực hai vị sản xuất sẽ vô cùng sáng lạ. Trong một buổi họp cho việc chuẩn bị sản xuất, Bùi Xuân Phái hứng lên vẽ ngay tại chỗ một bức tranh quảng cáo. Một ngòi bút máy cách điệu và bên dưới nó một dòng suối mực chảy quanh cỏ. Màu đen nhánh của mực tàu cứ lung linh trên nền giấy vàng nghệ. Chị Lưu phấn khởi xuất vốn, giúp hai đấng nàm nhì rửa chai lọ và nấu mực theo công thức bùi xuân phái. Mẹ mực đầu tiên vừa nấu chưa bán được lọ nào, nhưng chỉ vẫn hồ hởi ứng tiền cho hai ông chủ tương lai uống cà phê. Cộng với tôi, được ăn theo là ba. Chúng tôi nhầm nhi cà phê đen của Lâm Tuyết, thả hồn theo khói thuốc, mơ màng về một tương lai huy hoàng của áng mực Lưu Phái. Ăn cười cái chi Hoành ngự vạn À tôi chợt nhớ tới một câu chuyện vui Có lẽ còn lâu Hay chẳng bao giờ nữa Tôi mới được trở lại quán cà phê Quen thuộc của các văn nghệ sĩ nghèo Ở Hà Nội Lâm tuyết Tên thật là Nguyễn Văn Lâm Chủ quán Là người đặc biệt yêu mến văn nghệ sĩ Nhất là các họa sĩ Buổi xuân phái Dương Bích Liên Nguyễn Sáng Nguyễn Từ Nghiêm Văn Cao Trọng Kiệm lũ công nhân. Hết thầy đều là khách quen của Lâm Toát. Các họa sĩ đều nghèo, họ thường uống rượu, ghi sổ. Ông chủ quán gầy còm, nhỏ bé, mắt húp hím, không bao giờ mối mặt đòi nợ họ. "Dạo các vị cứ dùng đi, đáng bao nhiêu đâu. Không có tiền thì trả bằng tranh cũng được. Tranh của các vị, tiền hạ không biết giá trị thì các vị cứ đưa lại đây, tôi nhận hết." Các vị đưa cho tôi giữ là các vị cho tôi Chứ tiền nào mua nổi tác phẩm của các vị Nhận tranh của các họa sĩ gắn nợ Lâm Téc không bao giờ trả giá Không bao giờ cò kè bớt một thêm hai Ông bảo các vị cho ông tranh Để ông treo là quý rồi Tranh gì cũng được Ông không phải cán bộ tuyên giáo Ông không xét nét phê bình Không khe khắt lựa chọn Hiện thực, siêu thực, lập thể Nguyên khai hay đa đa Đối với ông thì cũng thế cả thôi Miễn được mắt ông Lâm Tết yêu hội họa Bằng tính yêu bản năng Cũng bằng bản năng Ông biết phân biệt tranh đẹp với tranh rất đẹp Tranh sáng tạo và tranh đường mòn Ông có con mắt tinh đời Trong sự cảm nhận cái đẹp Chỉ ít thì cũng hơn Những nhà phê bình hội họa quan phương Một bức sơn dầu cỡ nhỏ Các họa sĩ không có tiền Để làm tranh to Của Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng Có giá tường đường 6-70 bữa sáng Gồm hai quả trứng lập là một miếng lạp xưởng bằng ngón tay Và một ly cà phê đèn Còn gọi là cà phê Bít tật Ai cũng biết rằng tranh mà giá có thế thôi thì mạt quá Nhưng thử hỏi Liệu có ai là người Đã dám giúp các họa sĩ Qua cơn đói lòng mỗi sáng Kèm theo cả cà phê thuốc lá Mà trong túi các họa sĩ lại thường xuyên không có tiền Với một ông chủ quán như Lâm Tuét Các họa sĩ sẵn sàng biếu không tranh của họ Nhờ vậy mà Lâm Tuét có cả một phòng tranh trên tầng 2 của quán cà phê Chỉ những người được ông trọng nể lắm Mới được ông mời lên thưởng tranh Ông không chỉ có tranh của khách ăn chịu Mà còn có tranh và phát thảo của những bậc thầy quá khứ Nguyễn Tường Lân Nguyễn Gia Trí Nguyễn Đỗ Cung Tô Ngọc Vân Nguyễn Tiến Trung Thậm chí cả Tà Điều, Hiệu trưởng đầu tiên của trường mỹ thuật Đông Dược Có đúng là không có chi trong bông hồng đi không Anh cứ khám cho kỹ Tức cười hòa nhã Bông hồng là bông hồng Nó không phải khẩu súng Để mang một bông hồng Theo tôi hiểu Không cần có giấy phép Hừ Anh giỏi đổi đạp đó Hừm Huỳnh ngự lường tôi Được, để coi ở hòa lo anh còn giòi được bao lâu. Đưa nó đi. Huỳnh Ngự ký sổ tù. Anh công an lúc lắc chùm chìa khóa, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi giơ tay định cầm lấy bông hồng, nó hiển nhiên là của tôi. Nhưng Huỳnh Ngự đã giơ tay, phát một cử chỉ ngăn lại. Nhìn bông hồng mảnh mai nằm cô đơn trên mặt bàn lạnh lẽo lật cuối, tôi buồn rầu chia tay với nó. Lững thững đi theo anh công an.